Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của Dinh Thự Nhà Họ Vương, quyền thứ 8 trong pha án tử thần. Chúng ta đã thấy rằng cái màn tranh giành những cái, cái tấm thẻ ở trong game này nó thật là ghê gớm, thật sự nó rất là ghê gớm. Những người chơi đang phải loại bỏ lẫn nhau, phải bày âm mưu với nhau, có lẽ là, là, là thậm chí đến cả đồng đội với nhau. Vẫn còn sẵn sàng là hạ sát nhau Để tìm lấy sự sống cho mình Nó nó nó rất là lật mặt Cái phần này có lẽ là một trong những cái phần chơi Mà nó thể hiện ra cái sự cháo trở nhất Của những người chơi bắt buộc phải tham gia Tiếp theo nó như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn hãy ủng hộ A Tũng bằng cách Ấn vào nút like, nút chia sẻ video Và hãy để lại comment cùng thảo luận Đừng quên A Tũng vẫn đang Thu hoạch Những cái lứa trẻ đầu tiên Của trà móc câu nắng mới Cái tầm này nắng nó đang chuyển mùa Giữa mùa xuân sang mùa hè Vào đầu hè rồi Cho nên là cái móc câu nắng mới này nó rất là đậm Chỉ có 350.000 Một ký Anh chị em uh, hãy nhanh tay uh, Để được uh, Sở hữu cái, cái, cái, cái, cái nhãn hàng trà móc câu nắng mới này Nó rất là ok Liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình Để nhận được tư vấn Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Nhìn thấy Ngải Tiêu tiến lại Lâm khôn bèn nép sau lưng của Phong Đình Và dư tô Theo bản năng Còn nửa tiếng nữa Trò chơi mới bước sang giai đoạn tiếp theo Sự có mặt của Ngải Tiêu Mà những người chơi đồng loạt Chìm vào trong im lặng Kẻ ngồi cười đựng người đứng Cùng lặng yên chờ đợi thời gian trôi qua Cho đến khi đồng hồ đã điểm 11 mươi 50 Ngải Tiêu lúc này mới khom người Bế Phương Mẫn đang bất tỉnh Rồi im lặng tiến ra cổng chính của dinh thự. Cổng ra vào đã không được tu sửa nhiều năm Ngải tiêu dơ chân Toàn đá nó ra Một tiếng động rất khó nghe vang lên Ngải tiêu bế phương mẫn tiến vào trong dinh thự. Những người khác đứng ở ngoài Đã có thể nhìn thấy rất rõ Ngải tiêu đang thả phương mẫn xuống giữa sân Đồng thời dư tô còn nhìn thấy Thêm hai cái xác nữa Một trong số đó đã chết Từ ngay khi trò chơi mới bắt đầu Người còn lại là La Hổ Sau khi La Hổ chết, những người chơi khác không vào trong dinh thự nhà họ Vương nữa, mà nơi La Hổ bỏ mạng là khu lăng mộ của làng. Xác của anh ta xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc nếu như những người chơi chết ở trong nhiệm vụ, thi thể của bọn họ cũng sẽ được đưa đến dinh thự nhà họ Vương. Chúng ta, chúng ta cũng vào chứ? Mã Vũ rụt rè hỏi. Đã chuẩn bị đến giờ chơi, Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau. Rồi gật đầu cùng tiến vào trong dinh thự Theo sau là Mã Vũ và Khôn Lâm Dư Tô cầm điện thoại di động Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ 11 mươi 56 phút Ngải Tiêu cũng rút điện thoại ra rồi khẽ ho khan Dường như cùng lúc những tiếng ho phát ra Dư Tô cảm giác như có người đang đứng đằng sau lưng Vươn tay ra kéo cô vậy Lực kéo không lớn Nhưng lúc này tất cả những người chơi đều trong tầm mắt Đột nhiên lại có một kẻ xuất hiện Từ hư không vươn tay kéo mình Khiến cho dư tô không khỏi hoàng hốt Tức khắc dư tô quay đầu lại nhìn Thế nhưng sau lưng của cô trống rỗng Phong đình thấy cô đột nhiên quay ngoắt lại đằng sau Bèn thấp giọng hỏi Có chuyện gì vậy Dư tô lắc đầu À à không, không có gì đâu Còn chưa nói hết câu thì dư tô đã thoáng thấy ngải tiêu Xông thẳng về phía khôn lâm Gần như cùng lúc đó Phương Mẫn đang nằm rũ rượi ở dưới đất Cũng bật dậy trong nháy mắt. Từ bao giờ trong tay của cô ta đã nắm một con dao găm nhỏ. Mạnh mẽ vung thẳng về phía của Dư Tô. Phường Mẫn không có thời gian để nhắm chuẩn. Hơn nữa mục đích của cô ta cũng không phải là tấn công Dư Tô. Dư Tô nghiêng mình sang bên trái dễ dàng tránh được con dao. Phong Đình nhíu mày liếc con dao nọ. Cùng lúc này Ngải Tiêu cũng đã khống chế được khôn lâm. Anh ta đá khôn lâm ngã xuống đất. Dùng chân dẫm xuống ngực Rồi bắt đầu lục xoát thẻ của khôn lâm Phương Mẫn cũng vội vàng lao tới Mò mẫm tìm thẻ Khi nãy cô ta phi giao với phía dư tô Chính là mục đích để cản trở Không cho hai người có thể can thiệp kịp Thế nhưng Phương Mẫn không ngờ được rằng Dư tô và phong đình Cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng Hành động của cô ta cũng chỉ là Chẳng có tác dụng gì cả Mà ngược lại Một con dao sắc bén xé gió Cắm phập vào tay của Phương Mẫn Một con dao sắc bén xé gió Cắm phập vào tay phải của Phương Mẫn Động tác của Phương Mẫn khựng lại Cơn đau khiến cô ta không kìm nổi Kêu lên khẽ khẽ Nhưng vẫn cố nhịn đau mà rút dao Tiếp tục lần mò tìm thẻ Lúc này Phong Đình mới tiến lại giáng cho ngải Tiêu một cú đấm ngải Tiêu né đòn Bắt đầu đánh trả Nhưng cũng vì vậy mà anh ta không thể không buông khôn lâm Đang bị ép chặt ở dưới đất ra Ở bên cạnh... Khôn Lâm còn có Phương Mẫn Dù tay của Phương Mẫn đang bị thương Thì Khôn Lâm vẫn không thể chạy thoát nổi Anh ta dãy giụa định bò dậy Nhưng còn chưa lết ngồi lên nổi Thì đã bị Phương Mẫn đấm mạnh vào phần vết thương Nơi đứt ở cánh tay Khôn Lâm hét lên thảm thiết Rồi ngã vật ra đất Ánh mắt của Phương Mẫn lóe lên tia ác độc Bắt đầu vươn tay lục xoát Ở lưng quần của anh ta Chán của Phương Mẫn dịn mồ hôi Thử màu tìm ở trong quần của Khôn Lâm Sau đó gương mặt của cô ta sáng lên. Người này giấu thẻ ở trong quần sỉ. Phương Mẫn cầm lấy sấp thẻ. Vừa định rút ra ngoài. Thì Dư Tô đã tung một cú đá thẳng vào lưng của ạ. Sau đó khôn lâm lại hét lên thảm thiết. Dư Tô cười tỏ ý xin lỗi. Vội vàng lên gối khuịch vào đầu của Phương Mẫn. Phương Mẫn rút tay. đang nắm lấy tấm thẻ ra. Hai tay của ạ đang chéo trước mặt để tránh đòn tấn công của Dư Tô. Sau đó liền lùi vào sau mấy bước. Dư tô tặc lưỡi hất hàm chỉ ra sau lưng của cô ta Vẻ mặt của phương mẫn thoáng sững lại Cô ta quay đầu nhìn ra Thì ăn một cú đá của phong đình Ngã vật ra trước mặt của dư tô Dư tô dẫm lên gáy của phương mẫn Bẻ quạt tay của ả ra Đau đớn hét lên Dư tô rút mấy tấm thẻ trên tay của ả Ném lại cho phương mẫn Bằng vẻ mặt ghét bỏ Không còn thời gian nữa Ngải tiêu vung nắm đấm Chậm chậm buông xuống Khuôn mặt của Phương mẫn rúi xuống đất hùng tợn, lụt lụa no rừng mỡ, đi, đi lo chuyện bao đồng. Sau, sau này tao sẽ cho chúng mày nếm mùi. Phong Đình rũ mắt, ung Dung chỉnh lại vạt áo. Cả người vốn có thể cướp được thẻ, bởi vì chúng tôi không có ý định ra tay. Nhưng ai bảo cô lại ra tay với công chúa nhỏ nhất của clan chúng tôi? Dư Tô nghe thấy mà tự nhiên dùng mình, liệu Phong Đình có thể đừng nói những lời xấu hổ như vậy? Bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế có được hay không? Bất chợt có âm thanh nhắc vang lên. Chúc mừng những người chơi đã thành công. Thu thập 53 tấm thẻ. Tiến vào giai đoạn tiếp theo của trò chơi. Bắt đầu đếm ngược. 10 9 Dư tổ buông phương mẫn ra. Nhìn ả lồm cồm bò dậy. Gương mặt đầy đất của cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chỉ tiếc là phương mẫn đã không còn thời gian. Đếm ngược kết thúc, một giọng nói vang lên. Bước vào khâu tổng kết, người chơi có số lượng thẻ thấp nhất sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Số thẻ của người này sẽ được chia ngẫu nhiên cho những người còn lại. Chừng vài giây sau, Phương Mẫn đột nhiên ngã vật ra đất. Hai mắt trợn tròn không cam lòng chảy ra hai dòng huyết lệ. Rất nhanh sau đó máu cũng ọc ra từ mũi và môi của Phương Mẫn. À đổ máu thất khiếu đến chết hay sao? Phương mẫn không có thẻ Đương nhiên những người chơi khác cũng không phân thêm được lợi lộc gì Vậy là trò chơi cứ như thế tiến vào giai đoạn cuối Mời những người chơi Ngồi lại thành vòng tròn Mỗi người hãy tự lấy thẻ của mình Trò chơi mò rùa đen chính thức bắt đầu Sau đó trò chơi cũng không nói thêm câu nào nữa Những người chơi đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới giữa sân, ngồi thành một vòng. Năm người chơi cách nhau một khoảng an toàn. Với khoảng cách này, họ sẽ không nhìn được bài của nhau. Những người chơi rút bài ra, trong đó người gặp rắc rối nhiều nhất chính là khôn lâm. Phong Đình nói, theo như quy tắc trò chơi, chúng ta phải bỏ những lá bài trùng ra trước. Xong, anh ta bèn rút bốn quân bài ném xuống đất. Tất cả mọi người đều có bài trùng lần lượt ném xuống. Cuối cùng người sở hữu ít bài nhất vẫn là Mã Vũ Vậy là trò chơi bắt đầu tiến vào giai đoạn rút bài Mã Vũ là người chơi đầu tiên Sau khi vứt hai quân bài trùng xuống Dư Tô vẫn còn 11 quân Nhiều hơn Phong Đình Có đến hai cặp bài trùng Vì vậy rút lượt bài lần lượt là Mã Vũ Khôn Lâm, Ngải Tiêu, Phong Đình, Dư Tô Lại đến lượt Mã Vũ Lúc mới bắt đầu trò chơi này chỉ trông mong và vận may Phong Đình và Dư Tô biết được đối phương nắm những quân bài nào. Nhưng việc này cũng chỉ có lợi thế khi Phong Đình rút bài của Dư Tô. Dư Tô cũng không thể cầm được bài của anh. Vậy nên Phong Đình chỉ có thể rút một lá bài mà mình không có dưới sự gia hiệu của Dư Tô. Năm người bắt đầu rút bài theo luật chơi. Khi rút được lá trùng thì vứt cả hai xuống đất. Lúc này Mã Vũ chỉ còn là hai tấm bài. Lông mày của Mã Vũ đã cau chặt lại. Lưỡng lự vươn tay chạm vào sắp bài của Khôn Lâm Nhưng vẫn không quyết định nổi Là mình nên lấy quân nào Khôn Lâm thúc giục Này Anh nhanh lên có được không Mã Vũ nhìn anh ta Rồi cắn răng rút một quân bài Trong khoảnh khắc nhìn thấy lá bài Vẻ mặt của Mã Vũ thoáng biến đổi Sau đó anh ta kẹp lá bài vào trong sắp bài của mình Dư Tô thầm nghĩ Có lẽ anh ta không rút được bài trùng Cũng không đến mức xui xẻo quá Nếu như lần này lại rút phải bài trùng, Mã Vũ sẽ chỉ còn lại duy nhất một quân bài. Vậy đến lượt dư tô, cô sẽ lấy mất lá bài cuối cùng của anh ta. Ván chơi của Mã Vũ sẽ kết thúc tại đây. Nếu như với mỏ rùa đen bình thường, việc này đồng nghĩa với việc thắng cuộc. Thay nhưng luật chơi bây giờ lại đang ngược lại. Khôn Lâm ngậm bài vào miệng, vươn tay rút bài của Ngài Tiêu. Và khoảnh khắc ngón tay của khôn lâm chạm vào bài của Ngải Tiêu Tiếng chuông báo động rồn rập đột ngột vang lên Đồng thời những người chơi thấy có một cái bóng mờ Bất ngờ hiện lên ngay sau lưng của Mã Vũ Cái bóng này lay động như mặt nước Chầm chậm ngưng động thành thực thể Đây là một con quỷ Một con quỷ khuyết mất cả gương mặt Trên đầu của nó chỉ có máu thịt đỏ lòm Cùng với hai con người treo ở đằng trước Trông vô cùng thảm thương Những người chơi sững sờ Mà Mã Vũ thì cứ như thể là không hề hay biết Mắt vẫn nhìn trừng trừng ba lá bài trong tay của mình Đột nhiên con quỷ sau lưng của anh ta cử động Con quỷ vươn hai cánh tay tím đen của mình lên Chầm chậm thọc vào ngực của Mã Vũ Mã Vũ vẫn không hề hay biết cứ như vậy Cho đến khi lồng ngực dấy lên cơn đau đớn tột cùng Thân thể của Mã Vũ cứng đờ, cặp mắt trừng to, chỉ kịp hét lên một tiếng, cuối cùng ngã vật ra đất. Người chơi phạm luật bị loại khỏi cuộc chơi. Tiếng thông báo lạnh lùng, truyền đến tai. Ba tấm thẻ Mã Vũ đang nắm chặt bay lên, hai trong số đó dính chặt với nhau cùng rơi xuống đất. Lá bài còn lại xoay tròn trên không trung Rồi từ từ bay về phía khôn lâm Dư Tô bừng tỉnh Hóa ra con quỷ này xuất hiện Là vì Mã Vũ rút được bài trùng Mà không chịu vứt xuống Rất dễ đoán được suy nghĩ của Mã Vũ lúc đó Thấy những người khác không nhìn được bài của mình Anh ta bèn giả như ba lá bài ở Trong tay không trùng Để tránh bị loại khỏi trò chơi Chỉ tiếc là Mã Vũ không ngờ phải đem tính mạng ra để đèn cho sự gian lận của mình. Tiếp tục đi. Ngài Tiêu chia ra tập bài cho Khôn Lâm. Sau khi nhận lấy lá bài, Khôn Lâm nhả sấp bài ở trong miệng ra, cẩn thận kiểm tra một lượt. Xác nhận không có gì bị trùng, anh ta mới dám rút bài của Ngài Tiêu. Đã có bài học của Mã Vũ cho nên những người chơi còn lại đều tự giác kiểm tra cẩn thận. Sau đó mới rút bài Rất nhanh Bài trong tay của bọn họ đã giảm đi đáng kể Sau khi Mã Vũ chết Thứ tự rút bài thay đổi Chuyển thành Dư Tô rút bài của Khôn Lâm Dư Tô cầm 3 lá bài cuối cùng ở trong tay Rút đi quân bài duy nhất của Khôn Lâm Tay của Khôn Lâm bây giờ đã trống không Anh ta thở phào Rồi quay người ngồi vật xuống thềm đá Vì Khôn Lâm bị loại Cho nên lần này không ai rút bài của Ngài Tiêu Anh ta chuyển sang lấy bài của Phong Đình Ở trong tay Ngài Tiêu Vẫn còn một lá bài Ngài Tiêu cao mày rút Phong Đình Sau đó Lông mày của gã giãn ra Ngài Tiêu không rút phải bài trùng Qua mấy lượt chơi Những quân bài trong tay của bọn họ Đã không còn giống như ban đầu Dư Tô cũng không thể gợi ý cho Phong Đình Rút bài được nữa Chỉ có thể trông vào may mắn Hiện giờ Phong Đình đã có ba quân bài Mặt đối mặt với Dư Tô Tiện tay rút một quân, rồi lại rút thêm một quân của mình ném xuống đất. Dư tô quay sang ngải tiêu, rút một lá bài. Lại vẫn là bài trùng. Sau lượt chơi này, dư tô chỉ còn lại hai lá. Ngải tiêu cầm lá bài cuối cùng rút một lá của phong đình. Bây giờ phong đình chỉ còn duy nhất một lá. Dư tô nhìn chằm chằm vào ngải tiêu, thấy gã đang chầm chậm cầm lấy bài, không bỏ xuống quả thực ngài tiêu rất may mắn dư tô nhìn xuống tay của mình khẽ nhíu mày cô chỉ còn lại hai quân bài vậy đâu mới là lá bài mà phong đình không có nếu như cả hai quân đều không trùng thì càng hay nhưng dư tô không biết là phong đình đang nắm quân bài nào trong tay cuối cùng chỉ đành chìa cả hai phong đình cúi đầu vươn tay rút lá bên phải thấy phong đình rút bài mà không buông Dư Tô mới chậm chậm thở phào nhẹ nhõm. Lượt tiếp theo là của cô. Cô chỉ còn đúng một lá bài. Cô phải rút được của Ngài Tiêu một lá. Mà mình không có. Thì mới có thể có hy vọng tiếp tục màn chơi. Thấy Ngài Tiêu chia ra tấm bài. Dư Tô thoáng do dự. Rồi vươn tay rút lá bên trái. Nhìn mặt bài Dư Tô cười khổ. Vứt cả hai tấm bài xuống đất. Rồi bất lực đưa mắt nhìn phong đình. Cô xui xẻo. Vốn dư tô định loại Ngải Tiêu trước Cô còn nghĩ dù mình hay Phong Đình đoạt được manh mối cũng vậy Thế nhưng bây giờ phải xem Phong Đình có may mắn hay không Hiện giờ tổng cộng còn 3 lá bài Một lá trong tay của Ngải Tiêu Hai lá là của Phong Đình Vậy thì lá bài đơn giúp người chơi có được manh mối Nhất định nằm trong tay của Phong Đình rồi Nếu như Ngải Tiêu lấy được bài đơn sẽ đến lượt phong đình rút tiếp còn nếu như ngài tiêu không may lấy phải bài trùng phong đình sẽ thắng khôn lâm nhìn mọi người bằng vẻ mặt căng thẳng rồi quay sang bên dư tô thì thầm tôi thật sự mong cô và, và anh ta thắng đúng dư tô mỉm cười không đáp cô ngồi trên bậc thềm đá hai tay ôm đầu gối trong lòng căng thẳng đến tột độ phong đình quay sang nhìn cô Rồi chia bài cho Ngải Tiêu. Lúc này Ngải Tiêu quay lại với dáng vẻ tươi cười. Anh ta hít mắt chậm chậm vươn tay rút một lá bài. Mắt của Dư Tô dính chặt trên lá bài. Nhìn chậm chậm không chớp. Cô thấy Ngải Tiêu cầm bài chứ không hề có ý bứt nó xuống. Lá bài đơn đã vào tay anh ta. Ngải Tiêu khẽ cười, nghiêng ánh mắt. Bắt đầu cháo bài. Xong xuôi anh ta mới rút bài Mỉm cười với Phong Đình Phong Đình thoáng khựng lại rồi vươn tay Đầu ngón tay vừa chạm lên lá bài bên phải Ngài Tiêu híp mắt nở nụ cười rực rỡ Phong Đình lại dịch sang lá bài còn lại Ngài Tiêu vẫn giữ nụ cười tươi rói, Nhìn Phong Đình Phong Đình rút lá bài Nụ cười trên môi của Ngài Tiêu thoáng sững lại Dường như đây chính là lá bài Mà Ngài Tiêu không muốn phải nhả ra Thường thì hành động này sẽ là một trò lừa đảo Vẻ mặt của y như muốn nói Với Phong Đình rằng đây là lá bài đơn Không thể để cho anh rút được Nhưng nếu như Ngài Tiêu tỏ ý rõ như vậy Thì có thể lá bài còn lại Mới là quân bài chính xác Thường thì Ở trong bài lơ khơ Người chơi sẽ lập tức rút lá bài còn lại ra Nhưng đây là một trò chơi Có độ lừa phức tạp hơn Ngài Tiêu cố định tình lừa gạt Phong Đình Rút lá bài còn lại Nhưng thật ra Tấm mà y đang cầm mới là bài đơn. Đồng thời nó cũng có thể là trò lừa trong lừa, trong lừa, ba lần lừa. Cứ tiếp tục suy diễn như vậy thì không bao giờ có được kết quả. Phong Đình nhìn chằm chập vào Ngài Tiêu, tiếp tục rút lá bài. Trong nháy mắt, nụ cười của Ngài Tiêu tắt lịm. Phong Đình lật lá bài xuống, rũ mắt kiểm tra cẩn thận mặt sau. Lúc trước, Mã Vũ đã phải bỏ mạng vì phạm luật. Có lẽ Ngải Tiêu cũng không dám gian lận, để lại ký hiệu ở trên bài. Sau khi kiểm tra xong xác nhận là bài không có vấn đề gì, Phong Đình mới lật lại nó lên. Anh ta chìa bài ra, Ngải Tiêu nhìn chằm chằm hai lá bài, rồi hít mắt vươn tay rút một lá. Dư Tô thầm kinh ngạc, tại sao anh ta lại có thể rút nhanh được như vậy, mà hoàn toàn không có ý định thăm dò Phong Đình. Rút bừa một quân, không lẽ lại trông chờ vào chúng. Ngải Tiêu cực kỳ may mắn, hay là đang gian lận. Dư Tô nhớ lại Khi nãy lúc đang đứng Cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó Ở đằng sau kéo mình Nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả Khi cô và Phong Đình cùng quay đầu lại nhìn Thì Ngải Tiêu đã bắt đầu tấn công khôn lâm Vậy nên Dư Tô có căn cứ Để tin rằng có kẻ đứng đằng sau kéo mình Cô và Phong Đình phân tâm Rất có thể đó chính là liên quan đến Ngải Tiêu Vậy bây giờ y có dùng đạo cụ nào đó hay không? Dư tô vươn tay khẽ áp lên ngực, trước ngực cô là một món. Đạo cụ đồng hồ thời gian, tác dụng của nó là có thể ngưng động thời gian trong vòng 2 phút. Trong 2 phút này, ngoại trừ dư tô ra, thì tất cả mọi người đều bị cố định tại chỗ. Chỉ cần dư tô không có hành động gì mang tính công kích, thì thời gian đóng băng vẫn giữ nguyên như vậy. Nếu như cô sử dụng món đạo cụ này, cô có thể nhìn được bài của Ngài Tiêu. Đưa mắt ra hiệu cho phong đình rút. Vậy... Cô có nên sử dụng nó hay không? Dư tổ đã bị loại khỏi trò chơi. Vậy chắc chắn là nhìn bài cũng sẽ không tính là phạm quy. Cô thoáng do dự, nhìn Ngài Tiêu đang chìa bài ra cho phong Đình, Cô yến rằng, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhanh tay ấn nút. Trong khoảnh khắc đó, thời gian bỗng nhiên dừng lại. Cánh tay đang vươn ra của Ngài Tiêu cứng đờ giữa không trung, Tiếng dế kêu giả dích cũng dừng im vặt. Ngoại trừ dư tô ra ba người còn lại không chớp mắt. Thậm chí đến hơi thở cũng dừng. Bởi vì đang gian lận cho nên dư tô cảm thấy vô cùng thấp thòm. Cô bước tới trước mặt của Ngài Tiêu. Nhìn y chằm chằm một lúc. Rồi mới liếc hai lá bài y cầm trong tay. Lá bài đơn ở bên tay trái. Nhưng như vậy thôi còn chưa đủ. Cô phải nhân cơ hội này để xem rút cục. Y có can thiệp gì vào lá bài hay không? Phong Đình cũng từng kiểm tra nhưng không phát hiện ra ký hiệu gì. Vậy nên chắc chắn là Ngài Tiêu không sử dụng cách gian lận hạ cấp như vậy. Hơn nữa, để lại ký hiệu trên bài chắc chắn cũng sẽ bị trò chơi quy rằng đó là hành động gian lận như Mã Vũ. Còn nếu như sử dụng đạo cụ thì hoặc là Y đang ngưng động thời gian để nhìn bài giống cô hoặc là Ngài Tiêu đang sử dụng một món đồ khác mà chỉ có mình Y mới biết. E rằng món đạo cụ của Y không bị giới hạn lần sử dụng. Ví dụ như nó có thể là một mùi hương lạ nào đó mà chỉ có người dùng mới ngửi được Ngài Tiêu sẽ dựa vào cái mùi hương đó mà chọn chính xác lá bài Nghĩ tới đây Dư Tô ghé sát lại gần hai lá bài ngửi thật kỹ nhưng lại chẳng thấy mùi gì Cô phải làm sao đây Chắc chắn là Ngài Tiêu dở trò Nếu không tại sao lại có thể rút bài một cách quyết đoán đến như vậy Thế nhưng rốt cuộc là gã đã dùng ký hiệu gì để lại ở trên lá bài dư tô lo lắng nhìn hai lá bài đưa tay lau áo mấy lần một phút mười giây trôi qua cuối cùng cô chán nản quay đầu trở về chỗ cũ lần này tầm mắt của cô nhìn về phía khôn lâm khi lấy vương mẫn đã đập vào cánh tay trái khiến vết thương của khôn lâm lại chảy máu bây giờ vải băng của y đã bị nhuộm máu đỏ thẫm bỗng nhiên một dòng suy nghĩ xẹt qua dư tô thấy mình thật hèn hạ, nhưng nghĩ lại thì sau màn chơi này chắc chắn hai thành viên của Clan Sinh tồn sẽ báo thù. Cô bèn chạy tới, quỳ bên xác của Phương Mẫn. Thất khiếu của Phương Mẫn chảy máu ròng ròng, hai mắt trợn trừng không cam. ở trên tay còn có vết thương rao đâm. Dư Tô quỳ xuống, quẹt máu trên người của Phương Mẫn, rồi bước tới trước mặt ngài Tiêu, mỉm cười trước dáng vẻ cứng đờ. Cô tách ngón tay đang giữ bài của ngài Tiêu, bôi máu lên. Xong cô lại trở về vị trí cũ, ngắt khoảng thời gian đóng băng. Thời gian lại tiếp tục trôi như bình thường, tiếng dế kêu lại vang lên, cánh tay đang dừng lại giữa không trung của Ngài Tiêu lại vươn ra. Ngón tay vừa được tách ra một khoảng nhỏ của Ngài Tiêu, chạm phải mặt bài. Gần như cùng lúc, Ngài Tiêu bỗng biến sắc, rút tay lại, rồi chuyển tay cầm bài. gần như cùng lúc ấy, gã kinh ngạc nhìn ngón tay của mình từ bao giờ đã thâm móng. ngay giây sau, ngài tiêu ngẩng đầu, chừng mắt nhìn phong đình. đột đột hẹn hạ đây tiện. cách cách làm của anh thật hạ cấp. phong đình ngơ ngác, dư tô rụt rè giơ tay. ngại quá. <cười> là là tôi làm đó. nói xong, cô trỏ trỏ ngài tiêu. này, thần chết của anh tới kia. Hồn ma sau lưng của ngài tiêu không giống như là hồn ma giết mã vũ mà nó giống hệt như tấm hình ở trên lá bài. Rất nhanh sau đó thân thể của hồn ma từ từ tụ lại thành thực thể trông vô cùng ghê rợn. Trong tiếng gào thét của ngài tiêu, hồn ma chậm chậm vươn tay túm lấy cổ của y. Ngài tiêu gầm lên đầy giận dữ nhưng lại không thể nhúc nhích như thể bị đóng băng ngài tiêu bị hồn ma mang về ngoài đáng sợ túm lấy rồi nhấc bổng từ mặt đất lên vì vậy gã dù muốn hét cũng chẳng thể nào hét lên được một lời chửi rủa nào với dư tô và phong đình nữa sau đó mặt của ngài tiêu đã đỏ bừng lên vì thiếu khí y chỉ có thể ho khan cho đến khi ngạt thở bỏ mạng ngài tiêu chết hồn ma kia cũng từ từ biến mất Hai tấm thẻ của Y cũng bay lượn vòng trên không trung, rồi bay đến trước mặt Phong Đình. Người chơi cuối cùng còn lại, đồng thời thông báo ngải tiêu phạm luật cũng vang lên. Người chơi vi phạm luật chơi, bị loại. Phong Đình cầm hai tấm thẻ giơ ra trước mặt, bỏ cặp bài trùng xuống. Trong tay chỉ còn lại tấm bài dính máu của Phương Mẫn. Phong Đình lật mặt sau tấm bài lên rồi quay đầu nói với Dư Tô. Cô giỏi đó, lại còn biết bẫy cả người khác. Dư tô những mày Lần lần này tôi cứu anh nha Anh phải gọi tôi là sếp Phong Đình vẫy vẫy Cô lại đây Không Chúc mừng người chơi Đã trở thành người thắng cuộc cuối cùng Thưởng đầu mối Một Tiếng thông báo của hệ thống vang lên Không ngần ngại Gọi luôn cả tên của Phong Đình ra Lời vừa dứt Thẻ bài trong tay Phong Đình lập tức Tỏa ra một quầng sáng Sau đó từ từ tan biến Thay vào đó Một chiếc hộp gỗ xuất hiện Ở trước mặt Chiếc hộp chỉ to hơn bàn tay một chút Phong Đình cầm lấy cái hộp Dư Tô bước lại gần Khôn Lâm cũng thoáng do dự Rồi chậm chậm đứng lên Nhưng ngại ngần không dám tiến tới Phong Đình đưa mắt nhìn Dư Tô Rồi từ từ mở hộp Nhìn thấy thứ trong hộp Cả hai người đều sững sờ thứ ở trong hộp, không ngờ lại là một cái tay lấm đầy móng Cái tay bên phải máu nhuộm đỏ nằm ở trong hộp trông như là chỉ vừa mới bị cắt ra không lâu. Zuto quan sát thật kỹ, cô nhíu mày vươn vươn tay gẩy gẩy cái tay. Này, ở ở ở đấy có một cái nốt ruồi đó. Anh xem. Bên mé cái tay đầm đầy móng quả thật có một cái nốt ruồi bé bé. Ánh mắt của Phong Đình Bối rối Tôi tưởng tôi mới là người ừ, Phải làm cái chuyện buồn ôn thế này chứ Dư tô quẹt tay lên áo của Phong Đình Vậy anh đi mà gậy nó lại gì Phong Đình bất lực nhìn bàn tay Đang lau máu trên áo mình Anh ta cốc đầu dư tô Đi thôi Chúng ta rời khỏi đây rồi tính Lúc này khôn lâm cũng đi theo họ Dù ngại chẳng dám xem manh mối Nhưng gã cũng không thể tiếp tục ngồi Trong tòa dinh thự ma này Lỡ như hồn ma ở bên trong đổi ý lao ra thì lúc đó gã sẽ chết rất thảm đó. Dư Tô rời khỏi dinh thự nhà họ Vương cùng Phong Đình, bước về phía đám cỏ dài, tìm hai hòn đá lớn ngồi xuống và bắt đầu bàn bạc. Luật của trò chơi này là người thắng cuộc. Cuối cùng sẽ được thưởng manh mối. Ban đầu chúng ta đều tưởng manh mối này không được phép tiết lộ cho người khác, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn lấy được nó. Không biết nguyên nhân vì hai người chung một đội, hay thực chất những người khác đều có thể thấy. Nhưng Phong Đình gật đầu, nói với Khôn Lâm đứng ở gần đó, này, cậu lại đây xem thử nào. Nghe vậy Khôn Lâm mừng ra mặt, liền vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay của Phong Đình với vẻ chờ mong, gã sát lại gần nhìn kỹ, rồi ngẩng lên, tôi, tôi, tôi cũng nhìn thấy đó, là một cái tai, là một cái tai bên bên trái của nó rồi. Dù trước đó không dám nhìn, nhưng Khôn Lâm cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Nhưng Dư Tô chỉ nói, ở trên tai có nốt ruồi, chứ không có nhắc kỹ là tai trái. Vậy nên chắc chắn là khôn lâm phải tận mắt nhìn thấy mới có thể khẳng định như vậy. Có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy. Khôn lâm nhíu mày, nhưng vấn đề là manh mối này, liệu có đủ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nhìn được không có nghĩa là có thể giúp tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Phong Đình nói, đừng lo. Những quy tắc mập mờ, mờ của trò chơi cũng chỉ là để đánh lạc hướng người chơi mà thôi. Dư Tô gật đầu nhưng cũng không thể không công nhận, trò chơi ban nãy khá thú vị đâu. Đầu tiên luật chơi chỉ nhắc, cứ như thế cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một quân bài. Người giữ quân bài sẽ được một manh mối, nhưng lại không nói manh mối sẽ chỉ thuộc về một mình người chơi thắng hay là tất cả những người còn sống đều có quyền để biết manh mối. Những người chơi có kinh nghiệm phong phú Sẽ phân tích nhiệm vụ theo hướng khó hơn Vậy nên khi ấy gần như tất cả mọi người đều cho rằng Chỉ người thắng cuộc mới có thể sử dụng manh mối Vì vậy lại nảy sinh thêm một vấn đề mới Nếu như người thắng cuộc sử dụng manh mối Thì những người còn lại liệu có phải lập lại ván chơi hay không Trong quá trình thu thập thẻ bọn họ đã nếm mùi đau khổ của nhiệm vụ Không ai muốn phải lập lại nỗi đau khổ đó thêm một lần nữa Hơn nữa sau ván chơi thứ nhất lượng người chơi giảm đi tương đối, thì ván chơi thứ hai khẳng định sẽ còn khó hơn. Điều này khiến những người chơi bất chấp thủ đoạn để có thể trở thành người thắng cuộc. Tí dụ như Phương Mẫn và Ngài Tiêu, số lượng thẻ của họ đã tương đối nhiều, chắc chắn sẽ không phải là người xếp cuối. Hoàn toàn không lo nhiệm vụ thất bại sớm. Nhưng bọn họ cũng không thể thỏa mãn. Mà tìm đến khôn lâm cướp đoạt ngay lúc những tấm thẻ được phát đến tay của người chơi. Bởi vì càng có nhiều thẻ, càng dễ dàng trụ đến cuối cùng, như vậy mới có thể trở thành người chiến thắng mà cướp được manh mối. Cũng chính vì hành động của phương mẫn mà ngải tiêu và mâu thuẫn giữa những người chơi khác càng lúc càng lớn, khiến cho sự cố cứ thay phiên nhau xuất hiện. Về sau chỉ còn lại hai tấm bài, Mã Vũ rút phải bài trùng, vốn đã nên rời cuộc chơi, nhưng y lại ăn gian giữ bài lại, mong có thể tiếp tục ván bài, trở thành người thắng cuộc. Còn Ngải Tiêu và Dư Tô, vì muốn thắng, họ đã sử dụng đến đạo cụ. Tất cả chỉ vì đầu mối, phần thưởng được giao cho người thắng cuộc. Nếu như ban đầu khi thông báo luật chơi, trò chơi có nói rõ là sau khi manh mối xuất hiện thì tất cả mọi người đều có quyền sử dụng. Vậy thì những người chơi chỉ cần cố thu thập thẻ, để cho mình không rơi vào cảnh là kẻ bị loại khỏi ván chơi là được. Màn chơi rút bài sẽ chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt, thậm chí mọi người nhường nhau cũng được, không nguy hiểm, không kích thích, thì những người chơi sẽ không cố gắng đoạt được manh mối. Lúc đó trò chơi sẽ trở nên nhạt nhẽo. Vậy nên, ứng dụng trò chơi đã răng ra một cái bẫy lớn trong luật chơi. Cho đến khi Mã Vũ phạm luật bị giết, Dư Tô mới hiểu ra điều này. Tiếp theo bọn họ cần phải tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ dựa vào manh mối. Phong Đình trầm giọng nói. Tình tiết mấu chốt chính là vết nốt ruồi ở trên cái tai tính đến giờ phút này nhiệm vụ vẫn không có liên quan gì đến dinh thự nhà họ vương dư tô nhíu mày chậm chậm nói nhưng tên màn chơi là dinh thự nhà họ vương mà chắc chắn là phải có mối quan hệ mật thiết chứ có lẽ chủ nhân của cái dái tai này có liên quan đến thảm án nhà họ vương hay đây chính là đặc điểm nhận dạng của hung thủ chỉ cần tìm ra hung thủ là màn chơi kết thúc phong đình gật gật đầu Cũng có thể lắm Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi đến khi trời sáng Đi hỏi dân làng để xem xem Dù có đầu mối là một bên tai có nốt ruồi Thì những người chơi cũng không thể nào biết được Kẻ đó là ai Chỉ còn cách là đi hỏi những người làng mà thôi Lâm khôn hỏi Vậy bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi chứ Về thôi Hành động vào lúc tối không an toàn đâu dư tô bỗng nhìn nghe tiếng la hét khàn khàn vang lên từ trong dinh thự nhà họ vương cùng với tiếng hét này thì liên tiếp là giọng van vỉ khóc lóc và giọng đàn ông quát thét đan xen nhau vọng lại nghe tiếng quát xong âm thanh khóc lóc giảm xuống nhưng thay vào đó là tiếng động như dao chặt vang lên nếu như chỉ nghe chàng âm thanh này thôi thì quả thực cũng đủ để dư tô tưởng tượng ra cảnh một vụ giết người man dợ Sau khi tiếng chặt xương văng lên ngưng lại Dinh thự nhà họ Vương lại chìm vào trong bóng tối Cứ như thể là vừa rồi Nó chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy Dư tô thầm nuốt nước bọt khan Này, chúng ta Chúng ta có đi vào trong đó xem không? Phong Đình đứng dậy nhét cái hộp gỗ vào trong túi áo Đoạn nói Đi về ngủ đã Có chuyện gì cứ để trời sáng rồi tính Vậy là hai người chia tay khôn lâm Quay về nhà bà Lý Căn nhà của nhà bà Lý Không có tầng Được bao quanh bởi hàng rào trúc Lúc về nhà họ cũng đánh thức Hai ông bà già Lý Thay nhưng Dù sao thì người già Người ta cũng chả ngủ được mấy Hai người khẽ rón rén đi vào Vào đến trong phòng Phong Đình mới hỏi dư tô cô nghe được gì đó ở ngoài dinh thự nhà vương sau. dư tô gật đầu thì thầm là tiếng hét đầu tiên phát ra, nghe như là bị ai đó bị bịt miệng, không được rõ ràng lắm. những tiếng hét tiếp theo thì là có tiếng của người lớn. vậy thôi. trước đó tôi nghe bảo nhà họ vương tổng cộng đã có đến bảy người chết. thêm tin tức những người chơi khác nghe ngóng được thì trong đó có hai ông bà cụ, con trai con dâu của ông bà cụ cũng được cháu gái. Người đầu tiên bị giết chắc là đôi vợ chồng này Vì hung thủ hạ sát vào ban đêm Cho nên họ chết trong giấc ngủ Không phát ra động tĩnh gì Tiếp theo đó có lẽ Tiếng kêu đầu tiên chính là tiếng kêu của, của con dâu nhà họ Vương đó. Sau Người nhà họ Vương tỉnh giấc Nhưng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Đang xảy ra Tìm tới căn phòng phát ra tiếng hét Để xem tình hình như thế nào Dư tô nói đến đây Phong Đình bèn tiếp lời Ờ uh, Đương nhiên là con trai và con dâu nhà họ Vương sẽ ở chung một phòng. Người hét lên là cô con dâu, cho nên rất có thể người chết là con trai nhà họ Vương. Cô con dâu nọ hét lên khiến những người khác ở trong nhà tình giấc. Hung thủ đâm ra hoảng hốt, dù sao thì một mình hắn cũng không thể nào chống lại được nhiều người. Nếu như tôi là hung thủ, thì tôi sẽ không giết ngay cô con dâu vừa hét lên đâu. Tôi sẽ bắt ả làm con tin, uy hiếp những người khác. Không để cho họ chạy ra ngoài kêu cứu, cứu. Chính vì vậy tiếng động phát ra từ dinh thự nhà họ vương mới nhỏ dần. Cuối cùng là tiếng khóc lóc van lơn. Không thấy ai hét lên kêu cứu, cứu. Dư tô gật đầu. Chắc là như vậy đó. Nhưng về sau không biết thế nào. Hung thủ cuối cùng lại giết hết mọi người trong nhà. Có lẽ việc này không như dự liệu. Cho nên hắn mới không kiểm tra cẩn thận căn nhà mà bỏ đi. Để sót lại một người nhà họ vương còn sống. Có thể chắc chắn là hung thủ có mâu thuẫn với hai ông bà cụ và đứa con trai nhà họ vương phong đình nói ngày mai chúng ta sẽ nghe ngóng tin tức ở trong làng xem ra trong làng có người đàn ông nào đó mang nốt ruồi màu đen ở bên tai đó việc nghe ngóng xem người làng có người nào mang nốt ruồi bên tai hay không thực không dễ làm gì có ai ăn no rừng mỡ mà đi quan tâm xem những người khác có nốt ruồi ở đâu vậy nên nghe ngóng thế nhưng ý của bọn họ là tìm được người nhà của kẻ này trời đã sắp sáng hai người leo lên giường nằm sau khi tắt đèn dư tô để ý thấy những cái bóng đen đứng trước giường đã biến mất thôi thì cứ ngủ được là tốt rồi dư tô trở mình lại nghe phong đình nói tôi có thể tham gia các màn chơi sau cùng cô đó dư tô quay lại nói với phong đình trong bóng đêm không không phải phiền anh đâu thật đấy tôi tôi tự làm được mà Không phải là vì cô Phong Đình quay đầu nhìn Mà phải khá lâu nữa mới đến bàn chơi tiếp theo Trong khoảng thời gian này Tôi muốn tích lũy kinh nghiệm một chút Dư tô hỏi Vậy anh cũng tham gia bàn chơi Với những người còn lại trong clan Phong Đình trả lời <cười> Hiện giờ tôi định tham gia cùng mọi người Tất cả các bàn chơi Ngoại trừ đường cổ Không phải như vậy là hơi nhiều sao Dư Tô khựng lại Rồi không nén nổi cất tiếng hỏi Rốt cục Anh ta đã gặp phải chuyện gì Trong màn chơi số 14 Phong Đình chở mình nằm đối diện với cô Dù trong bóng tối đen như mực Nhưng hai người đều đã cường hóa thị lực Cho nên bọn họ Có thể nhìn thấy đối phương rõ từng nét một Dư Tô nhìn thấy gương mặt của anh Thoáng hiện lên vẻ bối rối Anh vươn tay xoa đầu của Dư Tô Mà nhẹ giọng đáp Hời ngủ đi ngủ ngon dư tổ vuốt vuốt lại mái tóc rồi nằm ngửa ra đôi mắt khẽ nhắm lại người nằm bên cạnh không phát ra một tiếng động nào nữa Dư Tô đợi một lúc Rồi cô lại khe khẽ quay sang bên cạnh Phong Đình vẫn đang mở mắt nhìn cô Này Anh đang làm gì vậy Nghĩ linh tình một chút thôi Phong Đình chớp mắt Chở mình rồi quay lưng lại với cô Anh nói thật đi Có phải là anh đang âm thầm thưởng thức Cái vẻ đẹp mỹ miều của tôi Phong Đình quay người lại vươn tay véo má cô Tôi đang nghĩ xem Là mặt cô dày chừng nào đó Dư Tô chừng mắt Thôi anh ngủ đi Ngày hôm sau Dư Tô dậy khá muộn Bà Lý quả thực là người tốt Đã để cho hai người ở lại nhà Còn cho Dư Tô ngủ nướng Hoàn toàn không có ý dục cô làm việc Hơn 9 giờ Dư Tô mới mang mái tóc bù xù như tổ quả tỉnh dậy Lúc bước tới bên tủ để chải đầu, cô để thấy cơm canh đã được đậy cẩn thận, đặt ở trên mặt tủ. Bát cháo nóng hổi ăn cùng với dưa muối cay, đúng là món ngon tuyệt cho buổi sáng. Bà Lý nói với Dư Tô là Phong Đình đã ra khỏi nhà được một lúc. Dư Tô thấy bà Lý đang buộc củi, cho nên cũng không ra ngoài, bèn lấy ghế ngồi giúp bà một tay. Chừng độ nửa tiếng sau xong việc, cô đang định ra ngoài thì Phong Đình trở về. Phong Đình gọi Dư Tô ra cổng, đoạn thấp dọc. tôi đã đi nghe ngóng rồi. Ở cuối làng có nhà họ mã. Bên tai phải của đứa con trai lớn, nhà họ có cái nốt ruồi đâu. Phong Đình kể cụ thể tình hình cho Dư Tô nghe. Hóa ra nhà này có một ông cụ nằm liệt giường đã lâu và con dâu của ông ta. Ông cụ liệt nửa người không xuống giường được. Ăn uống, ỉa đái đều ở trên giường, được con dâu chăm sóc đã nhiều năm. Ông cụ có một đứa con trai tên là Mã Văn Tài, theo như Phong Đình nghe ngóng được. Người làng đều khen, Tài cực kỳ hiền lành, ít nói, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, chưa từng hóng chuyện hàng xóm láng giềng. Vài năm trước, Tài rời khỏi làng, đi đến thành phố, làm việc chỉ thỉnh thoảng mới về, cho nên ấn tượng của người làng với Tài đều mờ nhạt. Nghe nói là nửa năm sau vụ thảm án nhà họ Vương người này đã rời khỏi làng trong khoảng thời gian nửa năm anh ta cưới vợ cưới một cô gái hơn mình vài tuổi là người ở trong làng nhắc đến cô gái này người làng phải than là số khổ cô ta đã từng có một đời chồng nhưng bị chồng đánh đập thường xuyên mặt mày bầm tím họ bảo sau khi lấy tài cô gái này khổ thì khổ thật nhưng còn tốt hơn trước Hẳn là Tài chịu cưới cô Là vì cần một người phụ nữ giúp mình chăm bố Nhưng Tài cũng là người tốt Chưa từng chê ghét vợ mình Thậm chí bao nhiêu năm Vợ mình không có đẻ đái gì Cũng không có một lời than trách Dư Tô nói kháy Năm ngoái anh ta chỉ có một lần Đi về đây Người ta lấy đâu ra cơ hội mà mang thai chứ Phong Đình bật cười à, Chuyện này Chuyện này có quan trọng không Quan trọng là tên hung thủ Mã Văn Tài kia không có chạy trốn. Dư Tô nghiêm mặt. Đầu tiên, chi tiết nốt rồi bên tai là trùng khớp rồi. Anh ta còn rời khỏi làng ngay sau vụ thảm án nhà họ Vương. Ít khi về quê. Trông thì có vẻ như đang cố kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nhưng cố có thể là vì Mã Văn Tài kia sợ người làng cho nên không dám về đâu. Phong Đình gật gật đầu nói. còn nữa... Cha của Mã Văn Tài bị liệt nửa người từ những 10 năm trước, nguyên do là tai nạn giao thông. Nghe nói khi ấy, ông đã điệu rất nhiều rau cải, rời khỏi nhà từ lúc hơn 5 giờ sáng để lên chấn bán rau. Nhưng khi đang đi thì bị đá lọt vào giày, ông dừng lại ở giữa đường để cởi giày xem. Lúc này vừa hay, đằng sau có một chiếc máy cày chạy tới. Không biết làm sao, đột nhiên lại bẻ lái, đâm thẳng vào ông già mã. Cán ngang qua chân của ông đó Sau khi bị máy cày đâm phải Ông Mã đau đớn đến nỗi bất tỉnh Còn chiếc xe tải kia Thì chạy thẳng luôn Có lẽ vì nó sợ quá cho nên chạy trốn Vốn ông Mã không để ý Người lái chiếc máy cày sau lưng là ai Bởi khi ấy còn quá sớm Trời còn chưa sáng Máy cày bật đèn pha Khiến cho ông Mã không nhìn nổi Người cầm lái Ông Mã ngất xỉu ở bên đường Được người làng đi ngang qua phát hiện đưa đến bệnh viện Nhà họ Mã đã khó khăn, mẹ của Tài không chịu sống cảnh cực khổ, cho nên đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Ông Mã gà chống nuôi con, cực khổ lại chẳng giành dụng được bao nhiêu. Số tiền ít ỏi của gia đình còn không trả nổi chi phí phẫu thuật. Người làng mỗi người giúp đỡ một tay nhưng vẫn còn thiếu nhiều tiền lắm. Tài bèn đến cầu xin nhà họ Vương vay tiền. Ở làng này, nhà họ Vương là đã mang tiếng thơm lâu năm. Nhà ai có việc khó khăn cũng sẵn lòng giúp đỡ Nhưng lần này Kỳ lạ là họ lại không cho tài vay tiền Vì lỡ mất thời gian điều trị vàng Cho nên mặc dù giữ lại được đôi chân Nhưng ông tạ Ông mã cũng bị bại liệt Không đi lại được nữa Một tháng sau Gia đình nhà họ Vương xảy ra thảm án Dư tô cao mày Không lẽ Vì không cho vay tiền Cho nên tài giết cả họ nhà người ta Tạm thời tôi cũng chưa rõ được Phong Đình nói Chỉ vì không được vay tiền mà giết nhà người ta Động cơ giết người như vậy Nghe chừng là cưỡng ép quá đó. Rất có thể là như vậy Nhưng sau khi cảnh sát điều tra Thì tài không là nghi phạm Cũng có thể là cảnh sát nghi ngờ Nhưng không có chứng cớ Dù cho có đoán được hung thủ là ai Thì cũng chả dám bắt Lúc nghe ngóng chuyện Tôi thấy Đã từng có người trong làng đoán Anh ta là hung thủ. Cũng có người nói. Còn có kẻ đáng nghi hơn. Dù sao, việc người trong làng nảy sinh mâu thuẫn với nhau cũng là bình thường. Chỉ là không cho vay tiền thôi. Không đáng là gì cả. Ở trong một ngôi làng, thiếu trò giải trí. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Những lời đồn vô căn cứ, bọn họ cũng có thể thuật lại sống động rành giọt. Dù là chuyện nhỏ, Ở trong một làng Cũng có thể phóng đại lên Vậy nên chỉ cần là người có đủ khả năng giết người Thì người làng đều có thể nghi ngờ là hung thủ Dư Tô hỏi Theo như kinh nghiệm dự án của anh Thì cảnh sát đều có điều tra mã văn tài Vì không vay được tiền nhà họ Vương không Phong Đình nói Có Không chỉ có anh ta đâu Mà tất cả những người khúc mắt Đều được người làng nhắc tới Bị điều tra Nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào Tài. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ kẻ lái máy kéo đâm phải ông mã. Chính là người nhà họ Vương đó. Dù sao thì cũng phải xét đến yếu tố thời gian. Khả năng những người trước đó có mâu thuẫn với nhà họ Vương tới báo thù là rất thấp. Còn Tài vừa gặp chuyện không may mà lại không vay được tiền. Rất nhanh sau đó nhà họ Vương gặp họa. Có vẻ mọi thứ quá đỗi trùng hợp. Nhưng chỉ vì không vay được tiền mà giết người thì nó lại không hợp lý. Trừ trường hợp là có vấn đề về đầu óc. Vậy thì nếu sau khi đến nhà họ Vương, Tài phát hiện ra kẻ lái máy cày đâm phải cha mình là người nhà này thì sao? Đây cũng có thể coi là một giả thiết. Dư Tô và Phong Đình cũng không cần đào sâu. Điều họ cần làm là kéo được hung thủ về đây. Nếu như muốn gọi anh ta về, cách tốt nhất là gọi điện báo ông Mã xảy ra chuyện con dâu nhà họ mã có một cái điện thoại cũ tôi thấy cô ta treo cái điện thoại trước ngực đó vậy anh định nghĩ cách trộm điện thoại không cần thiết lúc này khôn lâm vội vàng đi từ con đường nhỏ phía bên tay phải miệng thở hồn hển dư tô và phong đình quay đầu kinh ngạc thấy vết máu tươi mới vấy trên quần áo của anh ta khôn lâm thở hồng hộc ờ nhân lúc cô con dâu nhà họ mã Ra ngoài ra quần áo Tôi Tôi đã giết Giết ông Mã rồi Bầu không khí như sững lại Dư tô thoáng hé miệng định nói gì đó Nhưng lại nghe thôn khôn lâm nói Chỉ cần đợi đến lúc con dâu họ vãm về Thấy bố chồng mình bị giết Chắc chắn là cô ta sẽ gọi chồng về Dư tô quay nhìn phong đình Vẫn còn cái khác cơ mà Nhưng mà làm như thế là nhanh nhất đó Nói xong Khôn lâm thoáng mỉm cười Thật ra là tại lần này Bị phương mẫn và ngài tiêu hãm hại Tôi mới thành ra như vậy Hai người nhìn xem Tôi cũng đâu có vô dụng đâu Nếu như hai người chịu cho tôi gia nhập clan, lan Thì về sau có thể giao tất cả những việc hạ cấp dơ bẩn tôi làm Dư tôi nhíu mày "Clan lan của chúng tôi cũng không cần thành viên Không phải trước đó tôi đã nói với anh rồi sao Clan lan của chúng tôi rất nhỏ Không thể bảo vệ nổi các thành viên đâu Anh nên tìm đến những clan quy mô lớn hơn. Khôn Lâm nhìn bọn họ chăm chăm. Hai người biết rõ. Với thân phận của Phương Mẫn và Ngài Tiêu. Còn không chịu nhún nhường. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn hai người đủ thực lực để đối phó với họ. Nhưng tôi thì không. Bây giờ tôi đã đắc tội với họ. Sau nhiệm vụ này nhất định họ sẽ tìm tôi báo thù đó. Dù không chỉ có một mình... Bọn họ là người chơi Có clan quy mô lớn Thế nhưng Khôn Lâm lại không phải là thành viên Của clan sinh tồn Những clan khác cũng chẳng có rảnh rỗi Để mà bảo vệ Khôn Lâm Thế nên Khôn Lâm chỉ có thể tham gia Vào clan của hai người Tôi rất thành tâm thành ý muốn tham gia mà Hai người có thể cân nhắc Phong Đình bỗng hỏi Đến bây giờ cậu vẫn chưa có clan sao Khôn Lâm sững sờ lắp đầu Tôi luôn chơi một mình Thực ra Hiện giờ, cậu ta đang là thành viên của một clan khác, nhưng lượng thành viên của clan này khá khiêm tốn. Đến cả hội trưởng cũng chỉ mới vượt qua màn chơi thứ 10, cho nên cậu ta mới... À, được rồi, chuyện đã thành ra như vậy. Chúng ta cứ đi về trước đã. Phong Đình quay đầu nhìn Dư Tô. Dư Tô liếc khôn lâm nhún vai rồi rời đi. Này, khoan đã. Khôn lâm chợt nói. Đó chỉ là một NPC thôi Đâu có phải là người thật Trong những trò chơi bình thường Người chơi đều liên tục giết những NPC để thăng cấp cơ mà Tôi tôi không những không sai Mà còn giúp hai người tiết kiệm bao nhiêu là sức lực cơ mà Này Đến khi màn chơi kết thúc nhanh nhất có thể Chúng ta chẳng phải là đều đã được việc Hai người Hai người vẫn còn thấy tôi sai sao Bước chân của dư tô khựng lại một chút Cô quay đầu nói Cậu không sai. Một trò chơi sinh tồn như thế này, đâu có chuyện gì để đáng để nói đâu. Mỗi người một cách chơi. Chỉ là tôi đang nghĩ không biết mất bao lâu thì Mã Văn Tài mới quay về đâu Hôn Lâm thoáng ngạc nhiên, "Ờ ờ, tôi tôi đã hỏi rồi." "À, họ bảo tài làm việc khá xa quê, nếu như hôm nay đi bằng tàu hỏa thì cũng phải sáng mai mới về đến nơi đó." "Vậy chúc cậu may mắn." dư tô bất lực lắc đầu cùng trên đường về nhà họ lý với phong đình để lại khôn lâm đứng ngẩn người ở đằng sau về tới nơi dư tô mới hỏi không biết giết npc xong cậu ta có gặp phải chuyện gì không lỡ ông già biến thành quỷ quay về tìm thì coi như là khôn lâm xong đời dư tô không dám chắc là có chuyện đó xảy ra không dù sao thì ứng dụng vẫn thường cố ý đẩy người chơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau thậm chí bọn họ còn buộc Những người chơi phải giết lẫn nhau để có được cơ hội sống. Vậy nên, hoàn thành mỗi một màn chơi, thì ở ngoài đời lại có một vụ án, ở ngoài hiện thực được giải quyết. Đây cũng chẳng phải là cách sinh tồn chính nghĩa gì cho Cam. Cho đến bây giờ, dường như là chưa ai bắt gặp tình huống bị phạt vì giết người chơi. Vậy nếu như ra tay với một NPC vô tội thì sao? Trong màn chơi thứ 13 tôi tham gia, cũng có người đã từng giết NPC đâu. Nhiệm vụ thứ 13 khá đơn giản, nhưng cũng vì đơn giản cho nên trước đó Phong Đình chỉ đề cập đến nhiệm vụ thứ 12, chứ không có nhắc nhiều đến màn chơi này. Thế nhưng trong nhiệm vụ đơn giản lại có một biến số nhỏ. Nhiệm vụ vốn không khó, nhưng lại có một tên điên cố tình hại những người chơi khác. Sau khi cưỡng ép bắt NPC phải đưa ra manh mối, Y lại ra tay hạ sát luôn cả NPC. Khiến cho những người chơi khác không lấy được manh mối nữa Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để làm nhiệm vụ Về sau tên này còn giết thêm hai người chơi Đang định ra tay với Phong Đình thì bị anh hạ sát Nhưng người này cũng không bị trừng phạt vì tội giết NPC Đương nhiên mỗi màn chơi đều có luật khác nhau Phong Đình cũng không biết liệu lần này Khôn Lâm có gặp chuyện gì hay không Sau khi Khôn Lâm ra tay sát hại NPC Dư Tô và Phong Đình chỉ cần đợi đến khi Mã Văn Tài trở về Hai người giúp bà Lý làm việc nhà lúc rảnh rỗi thì lại bàn về Phương Mẫn và Ngải Tiêu. Thật ra không cần lo lắng bởi vì loại người như họ. Thực lực của họ không đủ mạnh hơn nữa chưa chắc clan sinh tồn sẽ vì họ mà quay lưng để một lần nữa đối đầu gây gổ với bọn dư tô. Cho dù đó là kiến hôi thì khi đối mặt với cái chết cũng phải dãy dụa há miệng cắn người. Huống chi clan của bọn họ nhỏ nhưng nếu như tính cả Dương Quang thì hai clan bắt tay, thực lực cũng rất mạnh. Chuyện của Tào Linh, họ có thể khiến cho clan sinh tồn nhượng bộ, thì lần này có gì mà phải sợ. Thế nhưng Phương Mẫn và Ngải Tiêu quả thực cũng rất hèn hạ. Dư Tô không sợ phải đối đầu với bọn chúng, chỉ sợ chúng lén nút, dở trò bật, tí dụ như hãm hại những người thân của cô. Vậy nên sau khi màn chơi này kết thúc, việc đầu tiên cô cần làm đó chính là đón người nhà đến ở cùng. Cho đến khi mọi sự được giải quyết xong xuôi Đêm này vẫn bình an vô sự Sáng ngày hôm sau Dư Tô gọi Phong Đình Hai người cùng đi tìm Khôn Lâm Vừa khéo lại gặp Khôn Lâm Từ trong nhà bước ra Vừa nhìn thấy hai người Khôn Lâm mỉm cười Ờ, uh, ờ, uh, xin chào Nghĩ kỹ lại thì Quả đúng là Khôn Lâm rất may mắn Gã gần như là phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác để sống sót cho đến tận bây giờ. Hơn nữa, cho dù là ra tay giết NPC, nhưng cũng vẫn không bị trừng phạt. Dư Tô và Phong Đình tiện đường đến nhà họ Mã. Từ xa đã nhìn thấy rất đông người tụ tập. Người làng đang chen nhau nhìn ngó, nhưng lại không thấy bóng dáng cô con dâu của họ Mã đâu. Nghe tiếng người làng đang bàn luận, Dư Tô mới biết là cảnh sát đã đến nhà họ Mã từ sáng sớm. Sau khi điều tra thu thập chứng cứ xong Họ đưa cô con dâu nhà họ Mã Đến đồn để lấy lời khai Qua lời của người làng Lúc này cô con dâu nhà họ Mã Người chủ động báo cảnh sát Đã trở thành tình nghi số 1 Có người nói Ông cụ Mã nằm liệt giường suốt bao năm Thì làm gì có thù oán được với ai Không ai có lý do gì để giết ông cụ Chỉ ngoại trừ cô con dâu đang phải chăm sóc cha chồng. Người ta bảo không có đứa con có hiếu trước giường bệnh thì cô con dâu này cũng chẳng có liên quan huyết thống gì với ông già. Vì lấy mã văn tài mà cô ta phải hầu hạ cha chồng. Chuyện đái ỉa còn phải ngày ngày nắn bóp chân tay cho ông giống như là một ô xin. Ông mã nằm liệt giường bao năm nay hiếm khi ra khỏi nhà cho nên tính tình cũng dần dần trở nên lú mè gàn dở. Người làng bảo có lần đi ngang qua còn nghe tiếng ông chửi con dâu. Vậy nên người làng đoán có lẽ cô con dâu đã không chịu nổi nữa. Trong cơn tức giận đã ra tay giết lão mã. Sau khi giết người cô con dâu đâm ra hoảng loạn. Chỉ có thể nói dối rằng về nhà đã thấy bố chồng bị giết. Sau đó con chủ động chạy đi báo cảnh sát. Này đến con dao chém Lão Mã, là con dao băm dao nhà họ đó, chắc chắn hung thủ chính là cô ta, là cô ta đó. Đám người làng cứ như vậy, nhỏ nhỏ to to, nói chuyện với nhau, đủ biết bao nhiêu là những ý nghĩ được đưa ra, dự đoán. Ngữ khí phỏng đoán, dần dần lại trở thành khẳng định như thế, bọn họ đã có thể nhìn ra được hung thủ rồi vậy. Lúc nhắc đến cô con dâu, mọi người đều tỏ ra khinh thường vô cùng. Bọn họ tìm hộ cô con dâu nhà họ mã, động cơ giết người hợp lý. Nếu như không phải là dư tô đã biết trước người ra tay là ai, thì có khi cô cũng tin những lời ấy. xác của lá mã cũng được cảnh sát đưa đi để khám nghiệm tử thi. Bây giờ hiện tại nhà họ mã trống không, ngoại trừ mấy con gà đói đang kêu la cục ta cục tác ở trong sân. Người làng bàn bạc một hồi thấy cũng đã muộn, cho nên dần dần tản đi. Về nhà làm việc. Cho đến tối, Tài mới về đến làng. Vừa nhìn thấy y, người làng đều nhìn chăm chăm như là thấy sinh vật lạ. liền kéo nhau ra đầu làng để xem cho kỹ. Tài không về một mình, gã lái theo một chiếc xe ba bánh nhỏ, chở thi thể của bố mình ở trên. Vợ Tài cũng ngồi một góc ở đằng sau. Đối diện với thi thể, vừa khóc lóc, vừa gạt lệ dư tô phong đình và khôn lâm đứng ở trong đám người nhìn bọn họ đi vào trong làng mắt của tài đỏ ngộng chán nổi gân xanh trông vô cùng dữ dằn bộ dáng của tài to con khỏe khoắn vạm vỡ bên tai phải lại được bọc vải dư tô và phong đình đưa mắt nhìn lọ họ lại càng thêm khẳng định chủ nhân của cái tai mình đã thấy chính là thằng này tài chạy xe về thẳng đến nhà sau khi xe dừng lại y bước đến thùng xe cùng với vợ cõng xác của bố mình xuống sau đó mới lầm lũi bước vào trong dư tô thấy lúc bước đi một giọt lệ từ trên mắt của tài nhỏ xuống có rất nhiều người làng cũng đến xem nhưng không ai nói năng gì cả tất cả đều im lặng đứng một bên nhìn thấy tài cõng xác của cha cùng với vợ đi vào mọi người bấy giờ mới xì xầm bàn tán rất nhanh sau đó, tài đã quay lại, y đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn tất cả đám người làng, sau đó nói: ngày mai, tôi sẽ tổ chức đám tang cho cha tôi, mời quý vị thân bằng cố hữu và người làng đến để đưa tiện trả tôi một đoạn đường cuối cùng. người làng không ai nói gì thêm cả, chỉ lần lượt nói vài câu an ủi. con người đang khuyên bảo vừa thốt ra ba chữ mã văn tài thì đột nhiên có một tiếng hét xuyên qua đám đông vang lên. Dư Tô quay lại nhìn thì nhận ra đó là Vương Kiện, đứa bé may mắn sống sót ở vụ thảm án nhà họ Vương, nay đã trở thành một thanh niên 20 tuổi. Cậu ta ôm lấy đầu của mình kêu thét liên tục. Dư Tô quay phát lại, nhìn thẳng vào mã văn tài. Thấy, y nhìn chằm chằm Vương Kiện trong giây lát. Rồi sau đó, tầm mắt rời đi thật nhanh quay người tiến vào trong nhà. Người làng cũng đã quen với việc Vương Kiện thỉnh thoảng lại gào lên điên dại, bọn họ cũng chẳng quá quan tâm đến chuyện này. Mã Văn Tài đi vào nhà rồi. Người ta thấy ở đây cũng chẳng còn chuyện gì nữa, cho nên bắt đầu lục tục kéo nhau ra về. Dư Tô và Phong Đình đứng ở sân một hồi, đợi người làng bỏ đi, khôn Lâm mới nói để tôi đi, dù hai người không để tôi ra nhập cơ lan. Thì cũng phải để tôi cảm ơn hai người đã giúp tôi Có thể sống sót cho đến tận bây giờ Chuyện nhỏ như vậy Cứ để cho tôi đi làm cho Dư Tô gật gật đầu Khôn Lâm bèn tiến vào trong nhà họ mã Hai người cùng tiến lên mấy bước Khôn Lâm vừa đi vào Đã nghe có tiếng trò chuyện Anh muốn báo thù không Tôi biết Ai là người đã giết cha anh Cậu nói gì Là ai Bây giờ tôi không muốn nói Nếu anh muốn biết thì sau mười hai giờ đêm nay đến dinh thự nhà họ vương tôi sẽ chờ anh ở đó nhà họ vương sao giọng của tài nghe có chút lưỡng lự y hỏi cậu là ai tôi chỉ là khách du lịch đến trải nghiệm cuộc sống ở vùng nông thôn khôn lâm đáp tối hôm qua tôi bắt gặp một người lạ chạy ra khỏi nhà anh Bộ dáng trông rất hoàn hốt. Trên người của kẻ này có dính máu Một lát sau tôi đã nghe bố anh bị giết. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tôi nói rồi. Nếu như anh muốn biết, đêm nay hãy tới dinh thự nhà họ Vương. Tôi tôi sẽ nói cho anh nghe. Tai trầm lặng một hồi lâu. Sao lại phải tới đó? Cậu không biết dinh thự nhà họ Vương có mà. Ờ, tôi biết. Tôi, tôi còn biết chuyện. Anh chính là người đã giết gia đình nhà họ. <cười> Cậu nói anh tình cái gì vậy? Tôi làm sao có thể là kẻ giết người? À, à, à, tôi chỉ là thuận miệng nói lên thiên thôi. Khôn Lâm bật cười. Nếu như anh không giết người, thì làm sao anh phải sợ? Nói chung, nếu như hôm nay, anh mà tới, tôi sẽ nói cho anh hung thủ đã giết bố anh. Nếu không cả đời này, anh cũng đừng hòng mà tìm ra hắn. Thế nhá, tôi đi đây. Tài kêu lên mấy tiếng gọi Khôn Lâm dừng lại, nhưng Khôn Lâm đã bước ra cửa. Khôn Lâm mỉm cười với phọc bọn phong đình dư tô rồi bước đi. Tài đuổi ra đến tận cửa, nhìn thấy dư tô và phong đình vẫn còn đứng ở sân. Y đành nuốt tiếng gọi khôn lâm vào bụng. Mười một giờ đêm, ba người cùng ngồi trong dinh thự nhà họ vương. Nghe tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía căn nhà. Tiếng bước chân dừng lại ở trước dinh thự. Tài đứng gọi với một câu, cũng không có ý tiến vào. Cũng đã đến nước này, những người chơi không nhất thiết phải nói chuyện tử tế. Phong đình mở cổng bước ra. Trong lúc Tài còn đang ngơ ngác, anh dễ dàng tóm được y kéo vào. Tài có cái tên không hợp với mình, nghe tên thì rất nho nhã đấy. Cơ thể lại lực lượng vạm vỡ. Y vùng vẫy mấy lần, suýt nữa thoát ra được. Thấy không chống nổi, Tài còn định hét lên, nhưng khôn lâm đã lập tức nhét luôn hòn đá vào miệng để chặn họng y. Cuối cùng, Tài bị bắt chói, lôi vào trong dinh thự nhà họ vương dư tô thấy tài không có dãy giụa nữa bèn đưa tay ra giấu xịt rồi bỏ hòn đá trong miệng của y ra thấy tài không hét lên cô mới thấp giọng tại sao anh làm vậy tài trần trừ một lúc rồi đáp tôi đánh nhau với người khác ở công trường bị mất một tai dư tô lại hỏi anh chính là kẻ đã giết bảy người nhà họ vương vào mười lăm năm trước phải không Tài không biến sắc chỉ lắc đầu Không phải Sao các người cứ cho là tôi giết họ vậy Các người có chứng cơ không Xem ra tố chất tâm lý của Tài rất tốt Có lẽ chính vì vậy Mà sau khi giết người nhà họ Vương Bị gọi lên lấy lời khai Y không hề bại lộ Sống trong rằn vặt khổ sở Cũng chẳng thèm quan tâm mấy Tôi không phải là cảnh sát Tôi không cần chứng cứ Khôn Lâm lúc này cười lạnh sau mười hai giờ, tự khắc sẽ biết ai là hung thủ. anh ta nhìn đồng hồ điện thoại, bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, còn có hai mươi phút nữa thôi. rốt cục, rốt cục, rốt cục các người là ai? mã văn tài hỏi. kẻ giết cha tôi là ai? là các người phải không? đến lúc này rồi, mà tài vẫn còn nghĩ đến cha mình, có vẻ tài thực sự là một người con hiếu thuận dư tô nhìn anh ta nói tôi rất muốn biết vì sao lúc ấy anh lại giết mấy người nhà họ vương nữa tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền cả người không buông tôi ra tôi tôi sẽ kêu lên đó tôi sẽ kêu lên cho mà xem lúc bị giết hại người nhà họ vương cũng kêu lên Nhưng những người xung quanh đều không ai nghe thấy đâu Thế cho nên bây giờ anh có kêu lên cũng vô dụng Quả thực nhà ở vùng nông thôn Ít khi được xây liền nhau Thường là luôn rải rác quanh làng Nhà nào cũng có đất rộng Hàng xóm nhà họ Vương cũng cách tương đối xa Ở bên trái còn có một con kênh Khiến cho hai nhà lại càng xa nhau thêm Trừ phi phải gào lên thật lớn Không thì đến tai cũng chỉ nghe như thấy tiếng mũi kêu mà thôi Bốn bề Côn trùng ếch kêu ra giả Loại âm thanh như vậy Cũng chẳng đủ để đánh động người ta được Ban ngày Dân làng hầu như đều lao động chân tay Đương nhiên là ban đêm Sẽ ngủ mê mệt Tai cũng biết như vậy Nhưng vẫn không hề có ý tiết lộ Dù tôi thôi không hỏi nữa Dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc, qua giấc mơ, cô kiểu gì mà chả biết chuyện. Thời gian chậm chậm trôi qua thoáng một cái đã đến 12 giờ. Đồng hồ trên màn hình điện thoại biến thành bốn con số 0 tròn trĩnh. Bất chợt có một cơn gió lạnh buốt giá từ đâu quét tới. Cỏ dài ở trong dinh thự nhà họ Vương bị thổi nghiêng ngả Đám bụi đất cuồn cuộn khiến cho Dư Tô không cầm mở nổi mắt Trong cơn gió lạnh như thể có cả những mẩu đá lạnh làm cho Dư Tô nổi cả da gà Cát bay vào mắt, cô không thể nào không đưa tay lên mà rụi Dư Tô cố mở bên mắt còn lại ra Thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trong dinh thự nhà họ Vương biến đổi Căn nhà cụ nát trở nên khang trang sạch sẽ. Ở trên nền đất không còn cỏ dại. Ở dưới hiên nhà xuất hiện một vài món đồ dùng hàng ngày. Ở trong sân còn có một cái quạt thóc kiểu ngày xưa. Bọn họ nghe có tiếng ngáy từ trong những căn phòng khác vang lên. Dư tô nhìn thấy có bóng người trèo từ trên tường xuống. Cái này không ai khác chính là mã văn tài. Trông Mã Văn Tài trẻ hơn bây giờ rất nhiều Mới chỉ chừng 20 tuổi Nhưng cũng cao to cường tráng Y như bây giờ vậy Hắn khoác một cái bọc vải màu đen sau lưng Trong đường nét nhô ra thì có vẻ như là một con dao được quấn ở trong đó Hắn gión rén Đi đến trước căn phòng gần căn nhà Rồi chậm chậm đẩy cửa ra Rất nhanh Đã có tiếng lưỡi dao chém phẩm phập vang lên Một chốc lát sau Tài bước ra Tiến sang bên căn phòng bên cạnh Sau một tiếng phập Thì nghe có giọng nữ phát ra Có vẻ như Tài đã kịp bịt miệng người này lại Âm thanh nghe có chút ồm ồm Không vang lên quá lớn Tiếng hét khiến những người ở gian phòng bên Giật mình tỉnh giấc Những người chơi Có thể nhìn rõ căn phòng này lập tức bật đèn đuốc sáng trưng. Có tiếng giọng nữ cất lên. Chị dâu, chị sao vậy? Bọn họ đợi một lát, không nghe có tiếng người đáp lại. Một người phụ nữ khoác áo, bèn bước ra ngoài, định xem là có chuyện gì. Người phụ nữ bật ngay ánh đèn ở dưới hiên. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là hai ông bà cụ nhà họ Vương, nằm chết trong căn phòng mở cửa toang hoang. Ngọn đèn ở ngoài hiên cũng không có sáng đến mức có thể chiếu rọi được căn phòng nhưng miễn cưỡng có thể nhìn rõ được tình hình người phụ nữ thoáng quay đầu nhìn vào cô ta sững sờ rồi vội vàng bước thẳng vào trong phòng bật đèn đuốc sáng trưng mã văn tài thấy người phụ nữ đang suýt nữa hét lên thì quăng thẳng cô ta xuống đất tiếng hét của người phụ nữ ngưng bặt vì cú ném của mã văn tài Hắn lao tới kề con dao, vào cổ của cô ta, hung tợn uy hiếp người phụ nữ phải im lặng. Ngay sau đó, người đàn ông ở phòng bên, thấy vợ không quay lại bèn bước ra, chứng kiến được cảnh này. Người đàn ông không cả dám hét lớn, chỉ có thể cầu xin cùng vợ mình. Anh ta vừa khóc, vừa méo máu. Bà Vân Tài, người, người đâm phải bố anh là anh trai tôi mà, nếu như muốn báo thù thì thì hãy báo thù anh ấy tôi xin tôi xin đánh tha cho nhà chúng tôi tay của mã văn tài lúc này đã nhuốm máu tươi ngay đến cả mặt mũi cũng lấm máu anh ta chừng mắt nhìn người đàn ông nọ bằng cái nhìn của một con quỷ hung tợn căm hận mà rít lên rõ ràng người người lái máy cày là vương phát các người đều đã nhúng tay vào giúp đỡ nó còn tạo bằng chứng ngoại phạm lừa cảnh sát bảo rằng là hôm đó vương phát ngủ ở nhà không ra đường tất cả tất cả Tất cả chúng mày đều không phải là loại tử tế tốt đẹp gì, là tất cả lũ chúng mày đấy. Nhưng nhưng mà, nhưng mà anh ta là anh trai tôi. Người đàn ông mếu máo bật khóc, làm sao tôi có thể bỏ mặc anh tôi được? Mã Văn Tài lúc này lại càng thêm hằn học, "Anh Tài, anh Tài, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên giúp anh ta, ngày mai trời sáng, tôi tôi sẽ đến đồn cảnh sát khai tôi chính là là người đã gây ra tai nạn." Có được không Xin anh xin anh tha cho chúng tôi Tôi xin anh nữa Tôi còn có một đứa con gái nó, nó mới chỉ có 8 tuổi Nó vô tội Dường như vốn Vã Mã Văn Tài cũng không có định giết những người khác Nghe anh Vương nói như vậy Biểu cảm trên gương mặt của Tài Cũng từ từ giãn ra Nhưng đúng vào lúc này Gian phòng nhỏ phía bên trái khoảnh sân bỗng bật mở Một đứa bé con Lao ra phi như bay về phía cổng chính Vừa chạy vừa hét lên Nhưng vì khóc quá lớn Tiếng kêu của con bé lúng búng Khiến người ta không nghe nổi ra gì Tài quay phát lại Khuôn mặt biến sắc Con dao ở trong tay Bỗng nhiên loáng lên một cái Rồi lướt mạnh qua cổ Của người phụ nữ Hắn không thèm quan tâm Người này đã chết hay chưa Cứ thế mà hất cô ta sang một bên Định đuổi theo con bé Lúc này người đàn ông Thấy vợ mình bị giết Mã Văn Tài còn đang định đuổi theo con mình Đương nhiên anh ta không thể nào tiếp tục cầu xin Mà hét lên một tiếng Không suy nghĩ gì nữa Cứ thế lao tới Mà ôm xiết lấy tay của Mã Văn Tài từ đằng sau Mã Văn Tài vạm vỡ Người đàn ông này làm sao có thể là đối thủ Chưa chi anh ta đã bị Mã Văn Tài đẩy ngã Tài đè nghiến anh ta xuống đất Rồi cứ thế cầm dao mà chém xuống Đầu tiên, Mã Văn Tài hạ dao trên tay của người đàn ông Khiến cho anh ta phải hét lên Con bé vốn đã chạy đến cổng Nghe thấy tiếng của cha mình hét thì quay lại Cùng lúc ấy, Tài vung con dao Phang thẳng vào giữa đầu của người đàn ông Cảnh tượng kinh hoàng Khiến một đứa bé vừa tròn 8 tuổi nấc lên một tiếng ngất xỉu Tài thở hồng hộc, đạp chân lên vai người đàn ông rút mạnh con dao ra, rồi bước tới chỗ con bé, cho đến khi tài xử lý xong con bé, hắn mới sực tỉnh. Lúc này tài mới ý thức được là mình vừa làm gì. Hắn hoảng loạn lẩm bẩm: "Tôi, tôi vốn, tôi vốn không định giết các người, tôi chỉ muốn giết hai ông bà già vương phát. Là là các người, là các người ép tôi, các người ép tôi." Lẩm bẩm một hồi, anh ta bình tĩnh lại, bắt đầu xử lý hiện trường xóa dấu vết. Tài xóa sạch những dấu chân ở trên mình người đàn ông Rồi lấy máu xoa đầy những dấu tay đỏ lòm Khiến người ta không nhìn ra nổi hình thù Cuối cùng anh cầm hung khí chính là con dao phay Đã bị chém đến nỗi lưỡi cong vòng Bước ra ngoài cổng, tiến ra khỏi căn nhà Những cái xác la lượt liệt ở trong sân bắt đầu động đậy Cô bé nằm ở bên cổng chậm chậm ngồi dậy Ôm cái đầu bị đứt đoạn, lững thững bước về phía Mã Văn Tài, lúc này đang ở độ tuổi trung niên, bị chói quỳ ở giữa sân. Người đàn ông nhà họ Vương vừa bị giết cùng vợ cũng trầm chậm, chậm nhúc nhích. Mang thân thể đầm đìa máu tươi cũng đứng dậy bước tới. Dù rằng tố chất tâm lý của Mã Văn Tài có cao đến mấy thì cũng phải sợ chết khiếp trước cảnh tượng ma quái. Mã Văn Tài hét lên hoảng loạn vùng vẫy định chạy trốn Miệng liên tục van xin Thế nhưng Làm sao mà những oan hồn này Có thể bỏ qua cho anh ta được Cũng như là anh ta Đã từng không bỏ qua cho họ Dư tổ Phong Đình và Khôn Lâm đứng một bên Nhìn những hồn ma Đang gặm cắn thân thể của Mã Văn Tài Vào giây phút sinh mệnh kết thúc Thì nhiệm vụ của những người chơi cũng hoàn thành. Màn chơi kết thúc, nhưng nó không làm cho Zuto và Phong Đình buông lỏng một chút nào cả. Ánh sáng trước mắt lóe lên. Zuto bàng hoàng thẳng thốt tỉnh dậy. Hết kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta đã hết quyển thứ tám màn chơi thứ tám cái màn chơi này thì là một sự lừa lọc đấu trí nhau cái, cái cái cái cái mức độ cái nhịp độ hành động của nó không có quá nhiều thế nhưng mà phải nói là cái đấu trí của nó thì xuất sắc đúng không ạ? Dư tô cũng là một cô gái chúng ta thấy mỗi một màn chơi thì dư tô của chúng ta càng trở nên uh, nhanh nhạy tinh tế uh, và xuất sắc Thì sẽ tiếp tục chờ để xem là Dư Tô sẽ còn uh, Thể hiện như thế nào Ở những màn chơi tiếp theo Và bây giờ thì cô Đã chút thù oán Rất là nhiều rồi Thì uh, Dư Tô sẽ, sẽ Xoay sở như thế nào Khi mà ở ngoài đời Cô mang những cái mối thù như vậy Các bạn hãy nhớ để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên là uh, ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn. Hãy ủng hộ sản phẩm trà móc câu nắng mới là một cái cái nhãn trà nó rất là đậm vị, đậm vị. Giá cả phải chăng ba trăm năm mươi ngàn một ký. Đây là cái cái gói hai trăm nha các bạn. Một ký nó được nhiều lắm. Anh chị em thao hồ mà uống. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.